Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện ngắn Lễ Tẩu Phúc của tác giả Lỗ Tấn, truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chị không phải là người lỗ chấn, đầu mùa đông năm nọ, nhà chú tư cần thay đổi đứa tớ gái mà lão vệ là người dắt mối liền đưa chị lại làm thay. chị đầu quấn cái bệnh vải trắng mặc quần thâm áo kép màu lam áo cánh nguyệt bạch tuổi chạc 26 27 da mặt xanh vàng nhưng đôi má thì vẫn đỏ bà lão vệ gọi chị là Tường Lâm và nói chị là láng giềng của nhà mẹ mình vì chồng chết mới phải đi làm mướn chú tư cau mày Thiểm Tư biết ý chồng không thích mướn người hóa buạ, nhưng vì thấy cung cách chị đứng đắn, chân tay vạm vỡ, mắt lại chỉ nhìn xuống, chẳng nói năng lấy một lời, rõ ra vẻ một người biết thân phận chịu khó. Cho nên chú Tư cao mày thì mặc chú, thiểm cứ để cho chị ở lại. Trong thời kỳ thử việc chị làm suốt ngày, hình như ngồi không thì buồn, ra dĩ sức lực chị khỏe. chẳng thua kém đàn ông. Cho nên đến ngày thứ 3 thì đã đính xong công xá mỗi tháng 500 đồng tiền. Ai cũng gọi chị là Tường Lâm, không hỏi chị họ gì. Nhưng vì bà lão mối là người vệ da sơn mà nói chị là lắng giềng với bà lão, cho nên con ép chị cũng họ vệ luôn chăng. Chị rất ít lời, ít điều, có ai hỏi mấy nói không chỉ thôi. mà trả lời cũng chỉ vắn tắt. Mãi đến mười mấy ngày sau mới vỡ dần ra rằng chị ở nhà còn có một mụ mẹ chồng cay nghiệt và một thằng em chồng hơn 10 tuổi đã đi kiếm được củi và kém chị 10 tuổi. Đấy là về thân thế chị, người ta chỉ biết có vậy thôi. Tháng ngày đi mau qua. Chị không hề trễ nải công việc Ăn uống thì thế nào xong thôi và không quản công tiếc sức. Ai cũng bảo đầy tớ gái nhà ông tư chăm chỉ nhanh nhẹn quá, thật đàn ông cũng không bằng được. Cuối năm nào quét tước, nào lau chùi, nào giết gà mổ ngỗng, suốt đêm nấu cỗ cầu phúc, chăm việc một tay trị đảm đương. chẳng cần mượn tạm thêm người đỡ đần. Thế mà, chị lại lấy làm hả hê, khóe miệng dần dần thoáng một nụ cười và mặt mày đã thấy béo trắng ra. Vừa sang năm mới, lúc chị đi vo gạo ngoài bờ sông về, mặt chị bỗng thất sắc, nói rằng vừa rồi xa xa nhác thấy một người đàn ông quần quẩn phía bên kia sông. coi giống ông bác chồng chị lắm, e có khi ông ấy đến cốt tìm chị cũng nên. Thím Tư nghi ngại lắm, hỏi gặng cho rõ mọn ngành thì chị lại không nói. Chuyện đến tai chú Tư, chú cau mày bảo, "Hỏng, có lẽ của này nó trốn nhà đây." Mà quả là chị trốn nhà thật, không bao lâu Lời suy đoán ấy đúng sự thật. Sau đó chừng 15 ngày, câu chuyện dần dần đã lắng đi thì bỗng thấy bà lão vệ đưa một người đàn bà chạc ngoài tam tuần đến, bảo đó là mẹ chồng của chị Tưởng Lâm. Người đàn bà tuy có vẻ sơn cước, nhưng trong lúc ứng phò tỏ ra rất ung dung, ăn nói cũng thạo. Thăm hỏi xong rồi, thị ngỏ lời xin lỗi Nói mình ra đây là chủ ý gọi con dâu về, vì riêng hai công việc bận rộn, và nhà thì neo người, chỉ có một trẻ một già làm không xoẻ. Chú Tư nói, nếu mẹ chồng nó cần nó về, thì còn biết nó làm sao nữa? Thế là tính toán xong công xá, tất cả một nghìn bảy trăm năm mươi đồng tiền, chị vẫn gửi cả ở chủ chưa tiêu đồng nào. đem giao cả cho người mẹ chồng. Thị này còn xin lại cả quần áo của con dâu cảm ơn rồi mới bước đi. Lúc đó vừa đúng ngọ. "Ô kìa, thế gạo đâu? Con Tường Lâm trả đi vo gạo rồi là gì?" Một lúc sau, Thím Tư mới sực nhớ giật mình hỏi. Thím chừng ngót dạ, thím nhớ đến bữa trưa. Bấy giờ Người tá mi mỗi người mỗi ngả đi tìm cái rá vo gạo. Thoạt đầu tìm chạy xuống bếp, sau thì lên nhà trên, cuối cùng mới vào buồng ngủ, nhưng chẳng thấy bóng vía cái rá vo gạo ở đâu. Chú tư bước 1 đi ra cửa tìm cũng không thấy, đến lúc ra bờ sông mới thấy rá vẫn ngay ngắn nằm ở đấy bên cạnh còn cả một cây rau Những người được mục kích việc xảy ra mách lại rằng, buổi sáng có một chiếc thuyền mũi trắng ghé bến, mũi che kín mít, không biết trong có những ai, nhưng lúc chưa xảy ra việc thì không ai để ý tới chiếc thuyền ấy. Tới lúc chị Tường Lâm ra vo gạo, vừa mới quỳ xuống thì hai người đàn ông trong thuyền vụt nhảy ra, trông có vẻ người sơn cước, một đứa ôm chặt lấy chị, còn đứa kia thì giúp sức lôi tuột xuống thuyền. Chị Tường Lâm còn khóc kêu được mấy tiếng rồi im bặt. Xem chừng đã bị chúng lấy cái gì nhét vào miệng rồi. Kế đó, thấy hai người đàn bà chạy lên, một lạ mặt còn một thì là bà lão vệ. Nhóm vào trong thuyền, trông không được rõ lắm, nhưng hình như chị đã bị trói nằm trên sàn thuyền. Chú Tư bảo Hà ố, nhưng mà hôm ấy thì thím Tư phải tự nấu lấy cơm. Thằng con của chú thím là A Ngưu phải vào đun bếp. Sau bữa cơm, bà lão về trở lại. Chú Tư nói: "Hà ố. Thế nghĩa là thế nào? Gớm cho cái mụ này, còn dám trở lại đây mà trông mặt người ta nữa." Thiểm Tư đang rửa bát vừa trông thấy bà lão vệ thì nổi xung lên nói: "Chính mụ đưa nó lại đây, rồi lại chính mụ hùa với chúng nó mà cướp nó đi, làm lung tung beng cả lên, người ta trông vào còn ra cái thể thống gì nữa? Mụ muốn bêu rếu nhà tôi để làm trò cười cho thiên hạ có phải không?" "Ôi chao, thưa bà, con thật mắc lỗi." Vì thế con mới trở lại đây lần này để thừa lại cho rõ ràng. Chị ấy đến nhờ con kiếm việc hộ, con có biết đâu rằng chị ấy lại giấu mẹ chồng. Xin lỗi ông tư, bà tư, thật là con lú lẫn không để ý cẩn thận. Xin lỗi ông chủ, bà chủ, may mà các ngài xưa nay là bậc khoan hồng đại lượng, không thèm chấp trách lũ nhỏ mọn chúng con. Bản này thì con nhất định đưa lại hầu ông bà một đứa thật là tươm tất để chuộc tội." Chu Tư nói, "Nhưng mà Thế là cái vụ trị Tưởng Lâm êm luôn, chả bao lâu người ta cũng quên khuấy đi. Riêng chỉ có Thiểm Tư, vì những đầy tớ mướn sau, đứa thì hay ăn, đứa thì làm biếng, có đứa cả hay ăn lẫn làm biếng chẳng đứa nào thèm với ý, cho nên Thiếm vẫn nhắc đến chị Tường Lâm. Mỗi lần nhắc đến như thế, Thiếm lại một mình lẩm bẩm, "Chả biết bây giờ con bé ra sao?" Nghĩa là Thiếm vẫn có ý mong chị trở lại. Nhưng sang riêng năm sau thì Thiếm hết hy vọng. Sự ra đi không rõ ràng của chị Tường Lâm đã khiến gia đình chú thím tư xáo trộn và chuyện gì đã xảy ra với chị. Xin mời các bạn cùng chờ sang phần sau nhé.